Su su đừng khóc Lô lô cuối đầu trông rất yêu đuối Đôi mắt cậu ấy cứ thẫn thờ xa xăm Những gì tớ làm Chỉ là muốn có chỗ trong lòng Susu. Su. Cậu đã ở trong lòng tớ rồi. Tôi nói một cách vô ý thức. Long ngẩng mặt dậy, nhìn tôi chân chân, ánh mắt thoáng vẻ vui sướng. Sao? Thara. Ừm, thì nếu không là cho cậu, không nghĩ cho cậu, tớ lao xuống cứu cậu làm gì? Đồ ngốc. Vậy nếu không phải tớ, là Lãm, là Dudu thì Susu có thấy không? có chứ. Wow, thì dĩ nhiên ai cũng phải thế mà. Vậy sao Long lại sự mặt thờ dài? Cô ấy chán nản đứng dậy, phủi mông rồi kéo tôi đi. Vậy thì còn phải chờ xem. Chờ cái gì? Tôi không hiểu lắm lời Long, nhưng kệ đi. Cô ấy chịu về là hay lắm rồi, thân là mệt. Sáng sớm hôm sau, tôi gom đồ vào ba lô, Ông nội xách theo một túi to đựng đủ thứ bánh trái của bác Hai gửi, còn Long thì chỉ mặc lại bộ đồ của mình. Chú Lolo khi nào lại xuống? Khi nào cô Su Su xuống thì có chú. Lolo lại vui vẻ nghịch ngợm như thường. Sau một buổi nồi khung ngồi ngoài bờ sông như hôm qua, tôi và ông đi xe dò, còn Long thì phải chạy xe máy. Cậu ấy xuống đi bằng gì thì phải về bằng cái ấy thôi. Trước khi lên xe Tôi cần dặn lòng như chị hai cậu ấy Chạy cẩn thận Từ từ thôi Mệt thì gây quán nước uống Biết không Dạ biết rồi Hơ ni Hơ ni Hơ ni là gì Ấc khổ thiệt Hơ ni là mật ong đó Hả Mật ong Sao kêu tôi là mật ong chứ Ông nội kêu gào Khiến tôi phải lật đật chạy lên Không kịp hỏi thêm vụ mật ong hơ ni Sau chuyện ngoài bờ sông, tôi bắt đầu nghĩ mình là đu đu của Long, Long là Lô Khơ. Rất tội nghiệp nên tôi tự cho là mình có trách nhiệm phải chăm lo cho cậu ấy, lô lô bé bỏng của tôi. Vì vậy, tôi gọi ngay cho Long khi vừa về tới nhà. Tôi nghe trong máy ồn ào lắm. Cậu về chưa? Đang ngoài đường à? Hả? Su su à, tôi đang chơi bowling, vui thiệt. <cười> chơi Cậu không biết mệt à? Nhàm nhão gì? À, khoan. Tới tao hả? Ok. Nèo honey, nói sau hẹn. Sia, bye bye. Hừ, hmm, cậu nhóc này, ham chơi quá đi, làm ổ công mình lo lắng cho hắn. Hoà. Về nhà rồi, một tuần nhiều chuyện, nụ hôn, chở giúp, suýt chết. Đừng bỏ tớ Su Su. Câu nói đó sao cứ văng vẳng trong đầu. Hay, quên đi. Nè Su Su, hôm trước có Đu Du sang tìm em Tìm em, làm gì? Chị không biết, mẹ nói em về quê Nó không hỏi gì thì đi về à? À, ừm, chắc không có gì quan trọng Nghĩ vậy mà tôi lại thấy bất ổn một chút Cậu ấy còn tìm tôi làm gì? Ở dưới vui không? Cũng vui À, chị, khi người ta gọi mình là Mật ong Thì nghĩa là gì? Mật ong Honey đó Honey À Honey là cưng ơi Anh yêu em yêu đó Vợ chồng hay gọi nhau vậy Hả Ai gọi em thế à <cười> Khai mau Tôi bỏ chạy lên phòng đóng cửa Để khỏi bị tra khảo Lô lô hư hỏng dám gọi tôi thế à Còn bảo là mật ong Lại bị lừa quê thật Buổi tối Lám gọi tôi Chị hỏi có 2 câu, về ổn chứ và hai người vui vẻ không? Cô ấy lại trở thành la la lạnh lùng. Điều đó làm tôi thấy mệt mỏi. Tại sao có Long thì không có Lãm? Tại sao ba người mà chỉ có thể có hai người vui? Còn Du Du nữa. Bọn con trai thật khó hiểu. Thế mà họ cứ kêu rằng con gái phức tạp. Họ mới là sinh vật bí ẩn không ai hiểu nổi ấy. Chuyện Chu eo về quê chơi với tôi, ba tôi không biết vì bác Hai không nói. Tại sao bác Hai không nói? Có lẽ do ông nội giận. Ông nội luôn thương Su Su mà. <cười> tôi xài cái Samsung được 2 tháng thì hết tiền, không dám xin ba hay mẹ tin nạp thêm nên đành cho nó nghỉ việc. Mới đó mà đã hơn 1 tháng hè. Su Su đâu? Bà coi ba mua cho cái gì này? Nghe bà gọi to, tôi ù chạy xuống lầu. Wow, một chiếc xe đạp mini màu nâu đỏ mới toanh. Sắp phải đi học hè nên ba mua cho Sau này tự đi không cần nón xe buýt nữa Cảm ơn ba ba Tôi vui xuống sở mói chiếc xe từ trước ra sau Nói như đang cười chào đón chủ nhân mới Từ nay tôi có thể đi khắp thế giới rồi Con đi một vòng nha ba Ba gật đầu là tôi xếp xe chạy ra ngoài liền Thậm chí không thèm đội nón Dù trời chiều 4 giờ vẫn còn trôi nắng Tôi đạp sang nhà đu đu với suy nghĩ khoe xe mới. Nhưng khi thoáng thấy ráng cậu ấy xuất xe ra cửa, tôi bỗng hoảng hốt, lúng túng rồi cắm đầu chạy thẳng. Hứ, sao tôi lại như vậy? Muốn gặp, nhưng rồi lại né tránh. Lúc trước đâu có thế. Tôi nhận ra hình như đã có gì đó thay đổi. Giữa tôi và đu đu, tôi sợ bị cậu ấy phát hiện là mình đã tìm đến. Nỗi sợ trước giờ hoàn toàn không có. Mà hình như đu đu hơi ốm đi Hay là tôi cảm giác vậy Cậu ấy chắc lại không ăn uống đàng hoàng rồi Này cô bạn, xe mới à? Tiếng nói quen thuộc của lãm vang lên Cắt ngang dòng suy nghĩ Tôi nhận ra con đường mình đang đi Dẫn lối vào nhà thờ Cậu ấy chạy song song trên chiếc xe dream home nọ Ừ, đẹp không? Bà tới vừa mua để đi học Vì thế nên đem khoe tôi à? Khoe cậu? À, ừm. Thực ra tôi đâu có định tới đây, cũng đâu có định khoe la la. Mà thôi, khoe ai chẳng được, quan trọng là tôi có xe mới. Tối nay nhà thờ có bánh pudding cacao ngon lắm, vào ăn nhé. À, bánh pudding cacao? Ừm, bánh của sơ Anna làm. Tôi gọi cả Long rồi. Ừm, nhưng tớ chưa xin phép. Vậy gọi về xin đi đi. gọi về. Điện thoại, còn tiền đâu mà gọi? Tôi vò cái tay ghi đông xe đạp bối rối. Lãm cũng như hiểu ra, lấy máy của mình bấm số, thay tôi gọi về xin ba. Có vẻ như ba tôi đã đồng ý. Điện thoại sao thế? Hư rồi ư? À, nó hết tiền. Ồ, thôi kệ, khi nào có tiền thì nhà vậy. Ừm. Trong nhà thờ chỉ có vài người. Tôi, Lala, Sơ Ana, một sơ khác tên là Elisa, với trà xứ Roser. Khoảng 5 giờ thì Long chạy xe thẳng vào khuôn viên, máy xe nổ ầm ầm, phá tan không khí yên tĩnh của nhà thờ, rồi cậu ấy thắng cái két, xông vào chỗ bọn tôi. Hèn gì gọi mãi chưa được, Su Su đưa máy đây. Vẫn kiểu cách ấy, chẳng biết chào hỏi ai. Tôi còn không hiểu cô ấy đang bảo đưa cái gì. Nhìn gì nữa? Điện thoại đâu Chi vậy Đã bảo đưa thì đưa đi Hít Lồ lồ hùng dữ Lại bắt đạt tôi Khét thế Không thèm lo cho cậu nữa bây giờ Mai mốt đừng có xin tới đừng bỏ cậu nhé Vừa cầm cái điện thoại của tôi Long lập tức mở máy Rồi lấy cái thẻ nhỏ trong túi ra Nhìn Bấm Nhìn Mày đặt tiền cho Sơn à Còn hỏi nữa Mày không biết là Sơn không thích nhận tiền của người khác à Tao... Thì... Mà tao đâu có đưa tiền cho Su Su Tao tiếp máu cho cái điện thoại tôi mà Hứ <cười> hứ Ừ Tôi không thích nhận của người khác Nhất là tiền bạc Lòng nạp tiền cho tôi Chẳng khác nào chứa cấp chỉ phí xài di động cho tôi Không được Cậu lấy tiền ra đi À Tiền nạp rồi thì sao lấy ra Vậy... Vậy cậu làm thế nào thì làm Ừ À bánh ngon quá Sơ Anna làm đúng không Hi hi hi Đánh trống làng giỏi thật. Lô Lolo... lô... Cậu ấy nhảy sang bàn ăn nơi người lớn đang ngồi xuyết xa với cái bánh màu vàng kem có đồ màu sô-cô-la bên trên. Này, mai tớ sẽ trả cho cậu tiền. Sưu sưu muốn làm sao cũng được. Nào, lại ăn bánh đi chứ. Lãm cũng bước tới ngồi vào bàn. Vì thế, tôi cũng không làm khó Long thêm vụ tiền nạp. Tính sao vậy? Happy birthday to my best friend. Chia bánh đi. Long nói to... Và chia cho lãm cái con rau nhỏ. Mà khoan, happy birthday. Sinh nhật La La à? Sinh nhật? Ôi, tớ không biết, tớ chẳng có quà. Không sao, thằng Long nó cũng có quà đâu. Hé <cười> hé, khỏi đi. Nó thiếu cái gì đâu. Chú Eo nhìn nhau rồi nhăn răng cười. Tôi thấy ngại khi mọi người cùng hát bài happy birthday. Lẽ ra cậu ấy nên nói cho tôi. Mọi năm chỉ có 5 người. Mọi người. Năm nay có thêm cô bé này, coi bộ vui vẻ hơn nhỉ? Ừ, chưa từng thấy Pau mời ai khác lông, mà sao con không có nói sẽ mời Xuân vậy? Cha xứ Roser và sư Anna nhìn lẫn, cô ấy tỏ ra lúng túng rồi cũng không đáp mà cắt cái bánh ra làm sáu. Tôi nghĩ cô ấy không định mời tôi. Nếu lãm không gặp tôi gần cổng nhà thờ, có lẽ tôi đã không có mặt tại buổi tiệc này. Nó mời Su Su vì nó thích Su Su đấy mà. Câu nói đó còn là của ai nữa? Lòng phát ngôn luôn linh tinh bừa bãi như thế. Hai sơ và cha đều ngớ ra và tủm tỉm cười, lảm phát cáu. Mày thôi cái kiểu ăn nói bậy bạ đi. Hôm nay sinh nhật, vẫn không dám nhận à? Mày nói thật lòng đi thì có khi. Lảm không để Long nói hết câu mà lôi cậu ấy ra ngoài. Trời ạ, lại nữa rồi. Sao họ không chịu để yên chuyện này đi? Đánh pudding cacao, tôi còn chưa ăn được miếng nào. Ánh mắt ba người kia nhìn tôi, làm tôi ngại ngùng, cũng đành rời bàn ăn đuổi theo chư eo rắc rối. Họ đang ở trong vườn, khu vườn yên bình, tôi đã từng ngồi học bài với La La, hình như họ không biết là có tôi đến. Thế thì, nấp luôn nghe xem họ nói gì, dù sao thì đây cũng đều phải lần đầu tiên tôi nghe trộm. Tại sao mày cứ phải chê giấu? Mày tưởng tao không biết chắc? Tao không có gì phải chê giấu hết. Vậy mày nói đi, mày có thích xô xô không?